Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 122, hồi 61, về ngôi nhà cũ. Gió cũng thổi nhưng không mạnh lắm. Cây lá vẫn đưa nhưng khung cảnh vẫn vắng hoe. Không có những tiếng rì rầm lớn thế nhưng lâm tiên nhi vẫn làm như vì gió, vì lá khô nên nàng không nghe những lời qua lại.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 Nhưng... Nhưng bây giờ...